Cuối năm đó, tiếp như xuân đích thân lên núi Tử Sơn thăm Đại Lương Quái Tàu, thì nghe nói Thuyên Vu Tiệp đã đi đâu mất, mang theo cả Tiểu Hồng và Tiểu Mai. Việc này thì đã khiến cho họ buồn rầu mất mấy ngày, xong rồi thì cũng qua được. Có thể đây là giải pháp tốt nhất, vì với tính nết nóng này hẹp hòi của Thuyên Vu Tiệp, thì Thuần Vu Kỳ khó lòng mà có thể hạnh phúc. Nhưng dẫu sao cũng là con gái nuôi nên thuần vu hồng gửi thư nhờ bạn bè ở các địa phương tìm kiếm hộ. Các vị quan này sẽ bắt bọn công sai lùng sục khắp nơi. Thuần vu tiệp thì mang theo mấy vạn lượng vàng, lại quen cái thói cao sang, tất là sẽ phải xuất hiện ở những nơi đồ hội. Tết Nguyên Đán ẩm ấm tươi vui, thì cũng đã trôi qua quá nhanh. Đến giữa tháng giêng thì thuần vu kỳ nhận được thư của huyền cơ thư sinh, là một hung tin như xét đánh ngang tay đã khiến cho chàng cầm biến sắc và lệ nhỏ dòng dòng. Thì ra là ngạo thế thần ông, tần minh khước, đã bị một toán cao thủ lạ mặt vây đánh ở gần lạc gương. Tần lão thọ trọng thương, chạy về đến thiếu lâm Tự, chối được vài câu thì tuyệt khí. Thần ông chỉ có thuần vô kỳ là người thân duy nhất, do vậy thì lấy mai tám vẫn chưa cử hành là chờ chàng đến. Tần Lão chết hôm 12 tháng riêng, tức là đã 4 ngày, vì vậy mà Thuần Vũ Kỳ phải khởi hành ngay. Ngạo Thế Tần Ông chính là đại ân nhân của Thuần Vũ Gia Trang, là người đã góp phần quan trọng trong việc giải trừ tai họa Trần Võ Giáo. Bởi vậy, cả nhà đều sụt sùi thương tiếc. Suốt một thời thơ ấu, Thuần Vũ Kỳ chỉ có hai người thân là Trương Trân Nhân và Ngạo Thế Tần Ông, nên chàng rất yêu Thường Lão dẫu là biết rằng sinh tử hữu mệnh nhưng lòng chàng cũng đau đớn cồn cùng, Đình là một mình một ngựa, kiêm mình chạy ngày đêm để đi trung sơn. Cái chết bất ngờ của thần ông đã khiến cho Thuần Vu Hồng lo lắng, đoán rằng là chân võ giáo ra tay để báo phục. Vậy là con trai của ông cũng có thể là mục tiêu thứ hai. Nghi ngờ vậy nên ông đã sai Hách Nhâm và Dương Hổ đi theo để hỗ trợ cho Thuần Vu Kỳ. Về đích cơ có muốn đi cũng không được, vì phải ở lại lập trận kỳ môn bảo vệ cho Thổn Vô Gia Trang. Nhà bếp và những công trình gần chân tường thì đều đã bị rời đi, rồi cây cối được búng từ các nơi khác đem về trồng, thành một dải vây kín cả khu hậu viện. Khi chiều buông, trận thế được đóng lại và người ngoài chỉ thấy một rừng cây mù mịt khói xương. Tuy là rất tin tưởng vào trận pháp của con sâu kỳ tài. Xong thì Thuần Vũ Hồng cũng báo tin này cho ba vị quan lớn Ở Tam Ti Hà Nam và Chi Phủ Khai Phong Trước hết là để họ giữ mình Sau là điều quân tuần tra liên tục quanh Thuần Vũ Gia Trang Đấy là chuyện ở Khai Phong Giờ thì chúng ta hãy đuổi theo nhân vật chính là Thuần vu Kỳ Lúc này thì ba người dạp mình phía nước đại Dọc đường giấy vị trạm Tung vàng ra đổi ngựa khỏe rồi lại khởi hành Trái với sự lo lắng của về đại ca Con trai ông chẳng hề vấp phải mai phục Chiều ngày 17 thì đã có mặt ở núi Thiểu Thất Tuần Vũ Kỳ ôm chiếc quan tài đã đóng nắp mà khóc bùi Tiếng khóc của người câm đặc biệt thê lương Khiến cho bậc cao tăng cũng phải mủi lòng Trưởng môn của các phái gần như là Hoa Sơn, Võ Đăng thì cũng đã có mặt Vì thần ông là có quan hệ với sư môn của họ Nhất là phái Võ Đăng Trưởng môn nhân Bạch Dương Tử Cùng sư đệ là Bạch Thành Tử thì vừa mới đến hồi trưa Họ là không thể ngờ rằng Chàng trai tật nguyền kia Lại chính là vị sư thúc bá địch Hán Siêu Bởi họ địch không có bị câm Bạch Dương Tử thì mau mắn đến dự tăng lễ thần ông Còn vì mục đích gặp mặt địch Hán Siêu Ông và các sư đệ thì đã ra sức rèn luyện pho thuần dương kiếm pháp Mà không thành công Dù là đã thuộc lòng từng thế thức Nhưng chỉ có muối chậm chậm còn như đánh nhanh hơn thì tâm rối loạn, không sao mà nhớ trọn vẹn một chiêu. Do vậy, thì họ nghi ngờ rằng địch hắn siêu đã màn trá là không chép đúng nguyên văn của tuyệt học. chờ cho Thuần Vu Kỳ vui ngoài nối đi ai, định Sơn Đại sư, thủ tọa la Hán Đường mời chàng vào hậu tự để nghe lại những lời chăn chối của ngạo thế thần ông. Huyền cơ tu sinh cùng thủ lĩnh các phái võ đan Hoa Sơn, Kiều Lâm thì cũng có mặt về di ngôn lúc lâm chung của tần ông Có tầm quan trọng lớn lao đối với võ lâm Thì ra là sau khi rời khai phong Tần Minh Khước đã giáo giết truy lùng tung tích của trần võ giáo Trời thì không phụ lòng kẻ hiếu tâm Nên tần lão đã phát hiện huyền vũ chân nhân Tức là xảo quá tiên và ba gái chu tước thanh long bạch hồ Trong một trang viện ở Lạc Dương Tần ông là dình trên mái ngói Nghe ngóng cuộc bàn luận của phe đối phương, thu thập được những tin rất đáng ngại. Đó là việc Tào Quá Thiên đã tìm được nơi ẩn cư của đại ma đầu Phong Đô, đại sĩ Liễu Vô Trì ở núi Nhật Nguyệt, nằm giữa hai nhánh thượng nguồn sông Kinh Hà, thuộc địa phận phủ Phúc Châu. Hơn 40 năm trước, Phong Đô đại sĩ đi vào bော nghệ và tà tuật, tung hoành ở ba tỉnh Tây Bắc giết người như ngoé Nhưng lão ta lại có công giúp Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đuổi quân Mông Cổ ra khỏi vùng cao nguyên Hoàng thổ Hà Tây. Lêu vô chỉ thì rất dâng ác và có thói quen ăn tim gan người ta, nên Chu Nguyên Chương chán ghét và sợ hãi, phong cho họ liêu Tước Tảo Phiêu hầu. Đất phong ở gần Diên An để đuổi kéo phong đồ đại sĩ già già kìm lăng, cậy tế công thần. Liêu vô chỉ càng mặc sức tác oài tác quái Giết hại cả đệ tử phái võ đăng Trương chân Nhân thì liền sách kiếm đến diêm ăn Đâm trọng thương họ liêu Nhưng không giết được lão Vì lão tung khói rồi đào tàu Liêu vô chỉ thì ẩn mặt suốt mấy chục năm Khiến cho võ lâm tưởng rằng lão đã chết vì thương tích Không ngờ là lão ta vẫn còn sống Dù tuổi đã 105 Thần ông thì đã nghe xảo quá thiên nói rằng Phong Đô Đại Sĩ giờ đây đã tu luyện thành công pho U Minh Huyền Phong Trường và đào tạo được 18 tên đệ tử khát máu nửa người nửa quỷ thân thể thì cứng như thép cực kỳ lợi hại Ngoài ra thì họ Liêu cũng luyện tà pháp đến mức giải nậu thành minh hồ phòng hoán vũ Tuy nhiên thì tâm cơ của Phong Đô Đại Sĩ không hiểm độc, thân trầm bằng giảo quá thiên Phó Tử Phong chỉ giả vờ quy phục để lợi dụng Liêu Vô Chỉ Khi đại sự đã hình thì ám hại. Nghe xong, thì ai nấy đều thở dài nõn nuột, lo cho vận mệnh của võ lâm. Định si đại sư, thủ tòa Đạt ma viện nghiêm trang mà nói: "Ông gì đờ vợ? Theo tiền ý của đáo nạp, thì có lẽ phong đô đại sĩ sẽ tái xuất công khai dương cờ lập bang hội, dựa vào lực lượng đông đảo của trần võ giáo." May là tần lão thí chủ đây Còn đổ sức phá vòng vây Chạy về đến đây để chối lại Nếu không Chúng ta sẽ không thể biết được Tai họa là nằm ở đâu Đòm hoa tử Trưởng môn của phái hoa sơn Chỉ dầu dĩ lên tiếng Nhưng chúng ta đâu có cao thủ nào Khả dĩ địch lại phong đô đại sĩ Và bốn lão chân nhân kia đâu Đinh sân đại sư gật đầu Xong thì lại tiền tiếp thần ông thì đã chối lại rằng các phái bạch đạo phải đoàn kết một lòng mới mong tồn tại. Còn việc đối phó với liêu vô trì thì đã có thuần vu thí chủ đây cáng đáng rồi. Quý hồ là phải tận lực hỗ trợ cho chàng ta. Mọi người thì đều giật mình nhìn chàng trai tật nguyện với ánh mắt nghi ngờ. lẽ nào là tiểu tử trẻ măng này lại có bản lãnh cao cường đến mức dám đối địch với lão ma đầu ngoài trăm tuổi ư? Định sĩ đại sư đã lấy ra một túi vải dầu dĩ mà nói. Đây chính là những di vật mà tần lão thí chủ để lại, dặn là trao cho thuần vô công tử. Ông là chút hết lên mặt bàn cho mọi người cùng xem. Đó là tài sản của người hiệp khách già, suốt đời bôn ba vì chính nghĩa. Nó chỉ vọn vẹn có vài tờ tiền giấy, đại minh thông hành bảo sao, mấy tắm mặt nạ ra người, vài lọ thuốc máu để dịch dung, một sấp thẻ đinh. Vật đáng giá nhất Chính là quyền Thuần Dương Kiếm Phổ Do Trương Tổ Sư viết ra Trương tam Phong thì nổi tiếng là người giỏi thư pháp Bút tích của ông Thì được treo đầy ở Thuần Dương Cung Bởi thế mà bọn Bạch Dương Tử Lập đức nhận ra ngay Lão ấp úng mà nói Đúng, đúng rồi quyển Bí Phổ kia chính là di bút của Tổ Sư bổn Phái Bần đạo là tha thiết cầu mong công tử ban cho Thuần Vô Kỳ thì cũng chẳng giữ làm gì gật đầu ưng thuận và trao liền kiếm phổ cho trưởng môn Thái võ đăng. Bạch dương tử thì vui mừng khôn xiết, hối hà mở ra xem ngày tại chỗ. Mặt lão thì dần dần sáng huyết lại, vì phát hiện khẩu quyết giống hệt những gì mà địch hán siêu đã chép ra, chẳng sai một chữ. Có khác là khác ở chỗ, Phò kinh này có lời dặn dò của trương tổ sư ở đầu trang. Kẻ nào chưa hiểu được đại đạo không có cái tâm vô nhiễm của trẻ thơ thì đừng có luyện phò kiếm này. quả nhiên thì sau này thuần dương kiếm pháp thất truyền vì ngoài thuần vu kỳ ra thì chẳng ai có thể luyện thành. sáng hôm sau, lễ hỏa thiêu thi thể ngạo thế thần ông được cử hành. thuần vu kỳ, huyền cơ tư sinh mặc tăng phục là hai người thân thiết duy nhất. lúc này tuyết rơi lất phất. Cháy xèo xèo khi chạm phải Ngọn lửa hồng của giàn hòa Khi sinh tiền Tần Minh Khước là người của cả tam giáo khổng Phật Lão Nhưng khi chết thì lại được xây táp Chứa xá lợi Ở ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Hoa Tối hôm ấy Một mình Định Sân Đại Sư Đến phòng của Tuần Vũ Kỳ nghiêm Trang mà nói Ở gì Đạo Phật Tần Lão Thí Chủ còn dặn bần tăng Nói riêng với công tử một việc Tuần Vũ Kỳ vội mời định sân ngồi và lắng nghe Vì cao tăng hạ giọng nói nhỏ Thần ông bảo rằng Công tử là phải thám hiểm hắc thủy đàm một chuyến Thì mới mong địch lại được tà ma Chính xảo quá thiên đã tiết lộ trong đêm ấy rằng Có thể hắc thủy đàm là địa điểm Mà vô địch thần kiếm Âu Dương Kiều Thời Bắc Tống đã tự sát Và nếu đúng là như vậy Thì thanh bảo kiếm hàng long Sắc bén vô cùng của ông ta Chính là nằm ở đấy Có được thần kiếm Thì công tử mới đủ sức Mà tiêu diệt phong đô đại sĩ thuần vô kỳ cao mày biết Dẫu là thần kiếm Thì cũng một nát Khi phải ngâm nước một trăm mấy chục năm thôi Định xanh gật đầu Chính sợ quá thiên thì cũng nghĩ như vậy Nhưng thần ông thì lại cho rằng Ô Dương Kiều có thể không nỡ hủy hoại thần vật, nên đã chôn giấu ở một trong tám tảng đá khổng lồ giữa đẫm. Bần tăng thì tán thành cao kiến ấy của thần ông. Tuần Phụ Kỳ thì không nỡ phụ lòng kỳ vọng của người đã chết, nên quyết định sẽ đến hắc tùy đàm xem sao. Lúc này định sân về rồi, Tuần Phụ Kỳ liền sang phòng Huyền Cơ Tư Sinh mà kể lại câu chuyện. Lưu Thiếu Kỳ thì trầm ngâm một lúc rồi nói: Có thể là tần sư bá đoán sai, nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng nên đến đấy kiểm tra thử. Hơn nữa, nếu không có bảo kiếm ấy, thì kỳ nhi tuyệt đối chẳng phải là địch thủ của phong đô đại sĩ đâu. toàn Vũ Kỳ thắc mắc, cái danh hiệu của Liêu Vô Trì thật là kỳ dị đó. Xin lưu thầy thúc hay giải thích cho tiểu điệt được nghe. Huyền cơ tu sinh là bái huynh của cậu ruột nên chẳng phải xưng hô như vậy. Lưu Thiếu Kỳ mau chóng giải thích Thực ra thì phong đô đại sĩ Chỉ là cách nói trại danh hiệu Của một vị thần trong đạo giáo thôi Phong đô đại đế Chính là Diêm La Vương, Là người quản lý địa phủ và ma quỷ Nếu dương nguyên chữ đế Thì mang tội phạm thượng. Do vậy thì họ liêu Đổi thành chữ sĩ Liêu vô chỉ là tinh thông tà thuật Giỏi nghề sai khiến âm binh Nên đã tự xưng như vậy Dương hồ và hách Nham chính là ở phòng bên cạnh, nên huyền cơ tư sinh chỉ cần lên tiếng là họ liền sang ngay. Vách ngăn các tăng xá thì đều làm bằng gỗ. Lưu tư sinh kể sơ mục đích rồi nghiêm nghị dặn dò. Hai người thì đều là kẻ lão luyện giang hồ, hãy cố mà để cao cảnh giác. Hãy đưa công tử đi hấp thủy đàm, đi và về thật an toàn. Phần lão phu thì sẽ đến khai phong bảy binh bố trận để bảo vệ cho thuần phu gia trang. Dương Hồ là người thực tế Không thích làm chuyện viển vong Thì liền mỉm cười mà hỏi Dạ thưa tiên sinh Tiên sinh có tài bốc dịch Sao không đoán thử xem Chuyến đi này thành hay là bại Nếu như bại Thì còn đi làm gì cho uổng công ra Lôi thiếu kỳ ngược vùng đáp À thì Phép dịch bốc màu nhiệm Khó mà lường được Xong thì chỉ những bậc chân nhân tâm địa trong sáng Thấu hiểu đại đạo mới đạt đến mức biết được chuyện vị lai thôi. Còn như lão phu đây thì chỉ có thể xem hung cát ngay trước mắt mà thôi. Vì không muốn đồng hành với phái võ đăng, nên thuần vũ kỳ khởi hành trễ hơn một canh giờ. Hắc thủy đàn tuy là nằm trong lãnh thổ đất thục, tức là tứ duyên, Xong thì lại ở phần đất phía nam trường giang, giáp danh phía bắc cửa quý châu. Do vậy. Thay vì vào thục bằng lối ải Hàn Cốc hoặc là ải Đồng Quan ở hướng Tây Hà Nam, Dương Hổ thì lại dẫn chủ nhân xuôi năm. Họ là sẽ qua Nam Dương, Trương Phản, Giang Lăng rồi vượt Trường Giang. Nối này dễ đi ít núi đồi đào dốc. Đã đến Nam Dương thì Tuần Vũ Kỳ phải ghé thăm cậu ruột là kinh thiên đại hiệp Tiết Cao Vân. Trước tháng 11, Tuần Vũ Hồng đã gửi thư thăm hỏi anh vợ. Bão tin tai họa đã qua và tạ Lỗi đã không thể về Nam Dương mà dự đám dỗ Tiết công. Mối giao tình giữa hai nhà thì đã được nối lại. Ba người đến Nam Dương đúng giữa giờ ngọ ngày 24 là thời điểm rất bất tiện cho việc tâm miếm. Do vậy, họ ghé vào Kỳ Lân Đại Tiểu Điếm để dùng cơm, đồng thời tỉ hỏi thăm vị trí của Tiết gia trang. Từ khi Tiết Cao Vân dọn về nhà mới ở trong thành, Thuần Vu Kỳ chưa ghé thăm lần nào còn kỳ lân bằng bạch thạch và khung cảnh quen thuộc trong tiểu quán này thì đã khiến cho chàng thương nhớ làng nhà mỹ nhân vô vàn. chàng là rất thổ thẹn vì không dàn xếp được ra sự để cho sầm tú linh phải gạt lệ mà ra đi. chàng thì cũng không dằn tuần vô tiệp vì biết mình có lỗi quá đa mang. song thì nếu bắt chàng phải từ bỏ bất cứ ai trong ba nàng thì chàng đều không thể làm được. bọn tiểu nhị thì đon đà đưa cách đến một bàn cạnh cửa sổ để họ có thể vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức cảnh tuyết rơi lất phất ngoài vườn. Năm nay thì rét đậm, nên đã gần cuối tháng giêng mà vùng hoa chung vẫn còn những bông tuyết nhỏ như hoa ngâu. Dương Hồ tuy là người Quảng Đông, nhưng đã từng vì mối thủ sát thê mà phiêu bạt khắp trung hoa suốt mười mấy năm để tìm hung thủ. Cho nên gã biết rất nhiều phương ngữ, Thông thuộc lai lịch hào kiệt các lộ. Nhờ vậy, Dương Hồ nhận ra ngay một vị nhân vật nổi tiếng đang ngồi cách mình mấy bàn. Đó là một chàng thư sinh tuổi độ 36, dung mạo anh tuấn và lịch lãm, với hàng ria mép xanh đậm. Dương Hồ thì thầm với hai người kia: "Này này, đi về hãy thử liếc sang bên tà sẽ thấy một gã thư sinh mặc áo cũ trắng." Hắn chính là đồng quan thần phiến Đào Tử Mưu. Họ Đào thì nổi tiếng là người có tài truy án, nhiều lần tìm ra hung thủ, thu hồi tài sản cho khổ chủ. Gã là có nhà ở gần ải đồng quan, thường thì chỉ xuất trang khi được mời hoặc là đánh hơi thấy có cơ hội kiếm tiền. Nay thì Tử Mưu đến đây, thì chắc là Nam Dương đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Hổ thì nhận xét rất là chính xác, về đã có một tiểu khách đã đứng lên, vòng tay hỏi đồng quan thần phiến. Phải chăng là đào đại hiệp đã được Tiết gia trang mời đến để truy tìm kẻ đã bắt cóc, chạy ngu cơ Tiết Mạn Thụy ư? Thuần vô kỳ thì giật mình kinh hãi, không ngờ là tai họa lại giáng xuống nhà của đại kiều phụ. Bên kia, đào Tử mưu đã lên tiếng xác nhận, gã mỉm cười gật đầu đúng vậy. Tài Hà là nhận đầu thư của Tiết Trang Chủ chiều ngày hôm qua. Sáng nay thì liền vội vã lên đường. nước xa không cứu được lửa gần nên Tiết Cao Vân chẳng cầu viện tuần vô kỳ mà nghĩ ngay đến kẻ nổi danh là đồng quan thuần phiến. Số khách giang hồ trong tiểu quán độ chừng 10 người. họ là đều lên tiếng xin được làm đầu sai cho đào Tử mưu trong việc phá án. họ đào mà thành công thì họ cũng kiếm được vài chục lượng vì tiết cao vân nổi tiếng là rộng rãi. Cuộc điều tra nào rồi cũng đòi hỏi nhân lực, nên đảo tơ mưu vui vẻ mà nhận lời ngay vì chẳng có mất mát gì cả. Mười người kia thì liền bước đến, sưng danh tính với họ đảo. Dương hồ thì không cần hóa trang, nhưng thuần vô kỳ và Hách Nham thì đều mang mặt nạ để đề phòng bọn chân võ giáo tức là công lý hội. Hách Nham bỗng chấm rượu viết nhanh lên bàn. Đầu năm ngoái, lúc còn ở trong đội Thiên Cương Kiếm Thủ của Công Lý Hội, Tài Hạ đã có lần được gặp một người có giọng nói giống hệt như Đạo Tử Mưu. Lần ấy, Thiên Vương hồ Pháp cùng một kẻ trùng kín mặt đến phòng trọ của Tài Hạ ở hứa xương để điều động Tài Hạ tham gia một vụ cướp. Nếu Đạo Tử Mưu chính là người ấy, thì nguy to rồi. dương Hùng gật đầu Cũng đúng có thể đồng quan thần phiến kia là người của công lý hội, chính hung thủ đi phá án thì làm sao mà thất bại được? đa số những vụ án lớn mà đào tử mưu tham gia thì đều là những vụ bắt cóc con tin. cá nhấp hớp rượu rồi lại bàn rằng, hay là chúng ta cứ dùng dung mạo giả đi theo làm tay sai cho đồng quan thần phiến để giám sát giá xem sao? Tuần vô kỳ thì vốn thông tuệ hơn người Khi đã chịu vắt óc suy nghĩ Thì luận việc rất sáng suốt chẳng lắc đầu mà biết Không được Ta và Hách Nham bị át thật Không tiện tiếp xúc với đào tử miêu Nếu gã là người của công lý hội Tất sẽ sinh nghi mà đề phòng Tốt nhất Là chúng ta sớm đến tiết ra chàng thông báo Sau đó thì âm thầm theo dõi đào tử miêu Dù gã ngay hay là gian Thì cũng sẽ để lộ ra thôi Dương Hổ ngượng ngùng giơ ngón tay cái khen ngợi Dạ công tử quả là sáng suốt tại hạ, tại hạ là kẻ hồ đồ Ngã liền quay ra gọi tiểu nhị tính tiền Và hỏi địa chỉ Tiết Gia Trang Nhà họ Tiết thì cũng gần đấy Nên chỉ nửa khắc sau Thì ba người đã đến nơi Bọn gia đình gác cổng thì mừng rỡ Khi nghe Dương Hổ nói Bọn ta là người của thuần Vũ Gia Trang Ở Khai Phong Một gá hớn hở đưa ba vị khách lạ vào đại sảnh. Nghe báo, Tiết cao vân liền hối hả chạy ra ngay Lão là rú lên hân hoan Khi thuần Vu kỳ và hách nham lột mặt nạ Họ tiết ôm chặt đứa cháu thần dũng mà nghẹn ngào Tạ ơn trời phần Đang suy khiến cho kỷ nhi có mặt đúng ngày hôm nay ta mới gửi thư ngày hôm qua Tưởng rằng là phải khá lâu nữa Hiện điện mới đến được đấy Dương hổ lên tiếng tự giới thiệu và nói rõ rằng, thuần vô kỳ có việc phải xuống phương nam, rồi tình cờ ghé qua đây. gã là cũng kể sơ qua về những nghi vấn bao quanh đồng quan thần phiến và yêu cầu tiết trang chủ giữ kín việc bọn họ có mặt ở trong trang. tiết cạo vân sừng sốt và giận dữ, chó má thật chứ té già đào tử mưu lại là kẻ mặt người lòng thú. lần này để xem gã có thoát khỏi tay lão phù hay không quá đầu giờ mùi, đồng quan thần phiến và 10 gã hảo khách đã đến nơi. Lúc này thì tuần Vũ kỳ đã thay áo gia nhân, đứng hầu tiết cao vân để nghe ngóng. Kình thiên đại hiệp còn là một tay buôn hán rồi, nên khéo che giấu tâm tình, chỉ tùy mà đón tiếp đảo tử mưu Họ đào là giới thiệu bọn thủ hạ tạm thời kia với gia chùa. Song phương an tọa xong, đồng quan thần phiến đi ngay vào vấn đề. Quê cổ củ của tài hạ là xem xét kỹ khả năng thành bài rồi mới quyết định giá cả. Phiền trang chủ nói rõ hoàn cảnh mất tích của lệnh ái đi. Tuyết ca vân buồn giàu chia sẻ, chuyện là sáng ngày 23 tức là ngày hôm qua, bọn tỷ nữ đến báo rằng đã gọi cửa phòng thụy nhi mà không ai lên tiếng. Lão phu là vội chạy đến xem, thì thấy các cánh cửa lớn nhỏ trước sau. Đều cải chặt từ bên trong Lão Phu là vội phá cửa Thì phát hiện Thụy Nhi đã biến mất Tổng bộ đầu Nam Dương Thì đã đến tận nơi xem xét Vô cùng bối rối Vì trần nhà và rôi mè trên nóc Vẫn còn nguyên vẹn Vậy thì hung thủ mang Thụy Nhi ra bằng con đường nào Khi mà các cửa đều đã cải then bên trong Đối phương thì cũng không để lại thư đòi tiền chuộc nên chẳng có chút manh mối gì cả. do vậy, lão phu mới cầu viện đến tài phá án kỳ tuyệt của túc hạ đây. đôi mắt của đào tử miu sáng rực lên, ra vẻ thích thú trước vụ án ly kỳ bí ẩn, gã hăng hái mà đứng lên. hay, hay thật đấy. phền trang chủ đưa tài hạ đến xem bền trường. tiết cao vân dẫn mọi người vào khu hậu viện, đến khu phòng của tiết bản thị ở dãy hướng tây. Thuận Vũ Kỳ và hai gã kia thì cũng đi theo. Đào Tử Mưu quan sát rất kỹ bên trong, rồi phi thân lên nóc nhà, lật ngói mà xem xét. Nói tóm lại, trong suốt hơn canh giờ, Đào Tử Mưu đã tìm tòi, nghiên cứu chẳng sót một chi tiết nhỏ nào trong khuây phòng. Tuy là ngoài trời tuyết rơi, mà mồ hôi tuôn ướt chán họ đào. Gã cao đôi mày kiếm, suy nghĩ nát cả ốc mà không sao tìm ra chút dấu vết nào. Cuối cùng thì đồng quan thần phiến ngượng ngùng mà nói Tài hạ, tài hạ là đành phải bó tay thôi Tuy nhiên nếu đêm này phát hiện được cốt lõi vấn đề Thì sáng sớm mai tài hạ sẽ quay lại Bằng như thất bại thì tài hạ chẳng mặt mũi nào mà dám gặp trang chủ nữa Vẻ mặt khổ sở bé bằng của họ đào rất trung thực Khiến cho Tiết Cao Vân ngỡ ngàng Chẳng thà gã là kẻ chủ mưu thì còn mong tìm được trại ngu cơ Này tiểu gá xin rút lui, chứng tỏ hoàn toàn vô can. xong thì dấu sau cũng còn cái hẹn sáng mai, nên Tiết Trang Trù cố bấm bụng chờ đợi. đào tử Mưu cùng bọn hào khách rời trăng, không ngờ gã bị Dương Hổ bám theo sát nút ở đây. Lòng thì nóng như lửa đốt vì lo lắng cho con gái yêu. Tiết Cao Vân rầu rĩ, xa lệ mà bảo với Thuần Vô Kỳ. Đối với lão phù thì một đêm giải bằng thiên thu vậy Thủy Nhi là phận gái, biết có bỏ toàn được danh tiết nữa hay không đây? Gương mặt đẹp não nùng của Trại Ngưu Cơ như hiện ra trước mặt của Tuần Vô Kỳ, chàng là vô cùng thương xót và đâm giận mình là kẻ bất tài, chẳng giúp gì được cho nàng. Chàng miên man suy nghĩ, không để ý rằng là tiết Cao Vân đã rời phòng, lúc này chỉ còn lại hách nhâm, không dám nghe những lời khóc than của tiết phu nhân nên thuần vô kỳ cứ nấn ná mãi chỗ này, nghe lòng rối ren, chẳng ngồi xuống sàn nhà tọa thông để cho tâm hồn thanh tĩnh lại. khách nhang thấy vậy liền bước ra ngoài khép chặt cửa rồi đứng đó canh gác. nửa khắc sau, thuần vô kỳ đã đạt đến trạng thái hử tính, chân nguyên lưu chuyển cuồn cuộn trong kinh mạch, giác quan trở nên rất minh mẫn. ngay lúc ấy. Chẳng nghe đâu đây có tiếng chuột rúc rắc rất nhỏ Dường như là từ dưới lên nhà vọng lên Nhưng phải chăng đó chỉ là ảo giác? Vì sàn nhà được lót bằng những phiến đá đại lý dày hơn găng Mãi bóng loáng và lại khít nhau xin xít Đến như cái nhỏ hơn sợi chỉ thôi Chính đào tử mưu đã bỏ lê khắp gian phòng Quan sát tỉ mỉ và gó mạnh từng phần vuông Mà không tìm thấy chỗ nào khả nghi cả hết ba vòng chu thiên Thuần Vũ Kỳ xả công Ngồi cân nhắc một lúc Rồi bảo hách nham đi mời Tiết Cao Vân đến Họ Tiết là không biết gì Nhưng cũng mau chóng mà đến nơi Thuần Vũ Kỳ mời Lão ngồi xuống Cạnh chiếc bàn bát tiên trong quê phòng Rồi viết lên bàn Bẩm tiểu phụ Chẳng hay là trong trang có chuột hay không Tiết Cao Vân cười khổ cho câu hỏi vu vơ Nhưng vẫn đáp lại Lão phụ là nuôi đến mấy chục con mèo Nên chẳng thể tìm đâu ra một con chuột nhét đâu Thuần Vũ Kỳ hỏi tiếp Cơ người này là do kiểu phụ xây hay là mua lại đó? Tiết Cao Vân câu mày đáp Hai năm trước, chủ cũ của đây này là Trương Viên Ngoại bị phá sản mà bán nhà Về ta thấy rẻ nên đã mua lại Họ Trương thì đã về quê ở Hải Nam nương tựa trường tử rồi Thuần Vũ Kỳ ngượng ngùng tiết lộ Tiểu Điệt là nghi ngờ rằng Dưới nền phòng có mật thất đó Xin phép Đại tiểu Phụ Cho Tiểu Điệt tìm hiểu thử xem Dù lòng không tin tưởng lắm Nhưng họ Tiết vẫn chấp nhận Được Hiền Điệt cứ làm đi Dẫu có phải đào nát nơi này Cũng chẳng sao đâu Sợ là mình phán đoán sai Nên chàng không cho Tiết Cao Vân gọi gia nhân Mà cùng hách nhan tự làm lấy Giờ đến trước hầm dưới giường của mẹ mình, Tuần Vô Kỳ vội tiến hành kiểm tra nơi ấy trước tiên. Chàng lập cùng hách nhăm khiêng chiếc giường ra chỗ khác, rồi vận công dán những quyền như búa bổ xuống mặt nền. Không có viên nào xiên xuyến và gắn nhặt với nền đất bên phía dưới. Nói thất vọng khiến Tuần Vô Kỳ 미 vấn, chẳng lết đi để chút thận và những vị trí khác với cả sức lực của mình. Kỳ Diệu Thay một tảng đá vân thạch dài ba găng, rộng hai găng, đã vỡ làm đôi và rơi xuống khoảng trống phía dưới, nghĩa là chàng đã phá trúng cửa hầm. Tiết Ca Vân đứng đó xem, mừng rỡ mà rú lên, liền chạy ra ngay gọi gia nhân mang đèn đuốc đến. ở đây, chàng cơ may mắn đã cùng Hách Nham lật tung cửa thứ hai của nắp hầm để lộ ra một đường đi xuống, tuy là hẹp nhưng có bậc thang đắp bằng đất lúc này thì tiết trang chủ đã quay trở lại với cây đèn báo bằng đồng bóng pha lê của người Hà Lan và cả hai thanh kiếm nữa lão run rẩy mà dặn dò kỳ nhì còn thấy bảo trọng đấy đề phòng kẻ địch lợi dụng bóng tối mà ám toán đấy nhưng hắc nhâm thì đã giành lấy đèn đi trước để đương đầu với nguy hiểm xuống hết những bậc tan đất hai người phát hiện ra ngay một khu hẹp chỉ vừa cho một người đi qua chế về hướng tây Mùi ẩm thấp, hồi hám khiến cho họ cơ hồ ngạt thở, phải dạo bước đạp bừa lên lũ chuột mà đi. Lát sau thì mật lộ dễ trái đi về hướng nam, nghĩa là cắt ngang đường trục đông Tây trước cửa tiết gia trang. Hai người lúc này có thể nghe được tiếng võ ngựa nền ở trên đầu. Con đường hầm cứ thẳng tắp nên chẳng khó để đoán ra rằng. Nó dẫn đến tòa trang viện của họ Hương ở đối diện Tiết gia trang. Quan quân thành Nam Dương thì đã kiểm soát gắt gao bốn cổng thành, cũng như là lục lọi khắp nơi, nhưng không thể ngờ rằng là hung thủ lại ẩn quá gần hiện trường. Trong nhà của một nhân sĩ đáng kính Khương Trung Liệt, giàu có nhờ nghề buôn tơ lụa, xong thì lại nổi tiếng văn hay chữ tốt, chẳng phải phường Trạch Phú. Năm nay trì lão đã 70, quá vỡ Và con cái ở xa, nên vui với thi họa, chẳng buồn bán nữa. Hách nham và thuần vô kỳ, lúc này thì đã đi đến điểm cuối cùng của mật đạo. Đó là một chiếc giếng cạn nước, nằm giữa những bụi hoa mộc cần um tùng. Giếng này phô giáo, có thang che dài hơn trường đưa lên mặt đất. Nắp đậy miệng giếng thì đóng bằng gỗ giày, chỉ khẽ đẩy là liền rời vị trí. Lúc này đã là gần cuối giờ rậu. Trời tối sầm lại vì tiết rơi nặng hạt hơn Tuần Vũ Kỳ ra hiệu cho Hách Nham Quay lại tiết ra chàng báo tin Tiết Trang Chủ sẽ huy động gia đình vây chặt nơi này Chờ tín hiệu của chàng là liền tiến vào Hách Nham tụt xuống đáy giếng Theo đường hầm mà về nhà họ tiếc Trong lúc ấy Tuần Vũ Kỳ nhẹ nhàng rời vườn hoa Nhảy lên mái ngói đi dò thám khắp nơi Đang còn thất vọng vì chẳng thấy ma nào tràng câm liền bừng rỡ khi nghe tiếng ai đó ho khan ở cuối tràng, tràng liền đứng thẳng người nhìn về hướng ấy, thì thấy thấp thoáng ánh đèn. Tuấn vô kỳ nhảy xuống đất lướt nhanh tới, thì ra phía sau hàng rào cây đông thanh rậm rạp kia là một căn nhà rộng rãi, mái ngói thấp hơn ngọn cây nên người ngoài phải chú ý lắm thì mới nhận ra được. Tuấn vô kỳ là nấp sau dạng cây nhìn thấy trước cửa chính được canh gác bởi hai cá hắc y mang kiếm liền luồn sang hướng tây không phải là hướng gió nên cửa sổ mé này vẫn rộng mở ánh đến vàng vọt dọi sáng cảnh tượng bên trong cạnh chiếc bàn là ba lao nhân đang uống trà và bàn bạc hai trong số ấy là người quen của thuần vu kỳ chàng là hơi lo ngại nơi đây hiện diện đến hai đại cảnh địch là chu tước chân nhân và hội chủ công lý hội. Người thứ ba có lẽ là Khương Trung Liệt, chủ nhân của cơ người này. Chàng là không dám vượt hàng rào vào sát vách để nghe ngóng, vì có vài đã kiếm thủ đi tuần tra liên tục quanh đây. Nhưng nhờ thính lực tinh tường và đã quen nhìn môi vệ tích cơ mà học được cách phát âm, nên Thuần Vũ Kỳ dễ dàng đoán ra nội dung của bản bạc kia. Khương Trang chủ nhăn vầng chán cao, bàn quan mà nói: Trời này thì đồng quan tần phiến đã đến tiết ra trang điều tra Tuy là gái chưa phát hiện được cửa hầm Xong thì trước sau cũng nghĩ đến thôi Nhì vị là đã sai lầm khi không mở thêm cửa ra đó Chú thức chân nhân mỉm cười Lo chớ có lo Tuy là đạo tử mưu không phải là người của hỗn giáo Xong thì hai bên cũng có quan hệ Đêm nay là bần đạo sẽ đến tìm Rồi bảo y bỏ cuộc điều tra ấy đi cường lão hơi yên tâm, nét mặt thì dần dần giãn ra và lão lại hỏi: chư vị vậy từ trường nào sẽ mang con tin ra khỏi nơi đây? để ở đây lâu, Lóc phu e rằng là mất tiện đó. công lý hội chủ quát mắt mà đáp: này xuyên xuân thử sinh mạng và danh dự của ngươi đang nằm trong tay bọn ta đấy, chớ có mà lắm lời. té ra thì khương trung liệt trước đây là người của hắc đạo. Nổi danh bởi nghề đào tường khoét vách Lão cười. cười Lão phù thì đã già rồi Có chết cũng chẳng sợ đâu Công lý hội chủ mỉm cười hiệp ắc <cười> Diệt lão mà làm cái gì Bọn ta là chỉ cần tiết lộ cho thiên hạ biết quá khứ của lão thôi Cũng như là việc lão đào hầm để thông dâm với vợ của trường mã hồ lúc ấy thì lão sẽ nhục nhã đến mức tựa tìm đến cái chết mà thôi. Không trang chủ cúi đầu nhẫn nhục mà không dám biện bạch nữa. Lão là chẳng sợ chết nhưng sợ con cháu của mình không ngóc đầu lên được khi có cha ông là đạo chết dầm tặc Chu Tước chân nhân lúc này thì hòa hoãn hơn, ôn tồn mà giải thích. Lúc đầu giáo chủ sơ hình của ta đình sẽ mang con bé chạy ngu cơ này đến khai phong để bắt gã thuần vu kỳ chuộc bằng viên tị tà thần châu. Nhưng sáng nay thì người lại đổi lại, bắt bẩn đào và bạch hồ sư để đây đổi tiết màn thủy lấy số vàng hai mươi vạn lượng. Giáo chủ là không còn cần đến thần châu nữa. Tuần vu kỳ nghe vậy thì liền hiểu rằng công lý hội chủ chính là bạch hồ chân nhân và chàng còn đoán rằng Huyền Vũ chân nhân cũng đã suy nghĩ như thần ông, khẳng định bảo kiếm Hàng Long không nằm dưới nước. Và chàng càng lạnh gáy khi nghe Công Lý hội chủ nghiến răng mà nói: "Tiểu đệ là vô cùng căm hận gã khốn kiếp Thuần Vũ Kỳ lẫn họ hàng của hắn. Vì vậy, tiểu đệ sẽ chiếm đoạt con bé trại Vu Kỳ ở trước khi trả lại." <cười> chủ tước chân nhân cao mày, cái đó tùy sư đệ nhưng tuyệt đối là không được để à tự sát mà hỏng việc đầu đấy công lý hội chủ cười một cách đầy giam đáng <cười> sơ huỳnh huỳnh chớ có lo xa tiêu đề đâu dài gì mà đánh mất hai chục vạn lượng vàng đâu nói xong lão huấn hở đứng lên định đi ngay đến chỗ giam cầm người đẹp để thỏa mãn thú tính cương trang chủ e dè mà nhắc nhở Này, mong là túc hạ nhớ cho rõ cách phát động cơ quan, nếu không là sẽ bị hạ sát bởi am khí đó. Túc hạ là phải bẻ đầu của bức tượng tiên ông trên sườn giả sơn sang trái hai lần, rồi lại sang phải ba lần. Công lý hội chủ lầm nhầm rồi lại rời can biệt xá, đi ra vườn hoa lớn. Tuần Vũ Kỳ thì hồi hộp bám theo sát nút, dành cơ hội để mà hạ thủ chàng cần biết là hòn giả sơn nào, vì nơi đây có đến hàng chục cái. Mùi rượu nồng nặc từ người công lý hội chủ theo gió đông bắc mà sộc vào mũi của thuần Vũ kỳ, khiến cho chàng thêm phần tự tin. Kẻ đã uống nhiều rượu thì phản ứng sẽ không linh hoạt, nhanh nhẹt như lúc tỉnh táo. Đồng phòng zip mạnh mang theo những bông tuyết lạnh lùng, nên công lý hội chủ phải rào bớt thật nhanh. Phần vì không ngờ đến. Phần thì khinh công của chàng câm quá linh diệu Khiến lão ác ma chẳng hề phát hiện ra Mình bị tử thần trực sẵn sau lưng Cuối cùng Lão dừng chân trước một hòn giả sơn Ở trung tâm hoa viên Hăm hở thỏ tay định nắm lấy đầu của bức tượng Lão và Thuần vu Kỳ đều là người có nổi công tâm hậu Nên nhìn trong đêm khá gió Chẳng cần phải dùng đến đèn đóm Chính trong khoảnh khắc ấy Tuấn vô kỳ từ khoảng cách hơn một trường nhảy sồ vào lưng của lão, chàng hoàn toàn chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong nghệ thuật đánh lén, nên đã mắc sai lầm ở chỗ là không rút kiếm ra sắn mà vẫn để nguyên trong bao. Giờ đây thì chính âm thanh rõ lưỡi kiếm miết vào bộ phận kẹp ở miệng vỏ đã đánh động kẻ thù. Công lý hội chủ liền vươn tạ thủ vỗ liền một trường huyết hồn vào cái bóng trắng toát đang lao đến. Nhưng Thuần Vũ Kỳ thì đã đúng khi đoán rằng lão ta sẽ phản ứng không tốt vì men rượu. Công lý hội chủ chỉ dồn được có ba phần chân phí mà thôi. Lão là đang hí hừng mơ tưởng đến cảnh phong lưu với một trong những người đẹp nhất võ lâm, cơ thể nóng bỏng dạo rực bởi sự kích thích của lượng rượu đã uống trong bữa ăn tối. Thuần Vũ Kỳ đã dồn toàn lực vào chiêu, chiêu tạo sầu vân, kiếm kinh âm nhu, lặng lẽ nhưng mãnh liệt tựa như những nhát chổi của tiên nhân đang quét sạch mây mù trước cửa động. Lần này thì trêu kiếm hoàn toàn xé vùn và đánh bật được luồng trường phong và lưới thép nuốt trưởng thân hình của đối phương. Tà thủ bị chặt văng ngực thùng năm sáu lố nên cảm giác đau đớn cùng cực đã khiến cho lão ác mang gào lên ghe dợn rồi gục ngã. Tiếng thét lìa đời thê thảm ấy xé nát không gian tĩnh mịch và đánh động mọi người không nghe thấy tiếng hú của thuần vũ kỳ nên phe tiết cao vân vẫn án binh bất động dù trong lòng phập phồng khôn whey họ là biết chàng đã giết được một tên nhưng chưa cứu được chạy ngô cơ cũng nhờ như vậy nên chu tức chân nhân không biết kẻ địch đã vào mà cứ ngỡ là sư đệ sơ xuất nên bị độc châm ở hòn giả sơn bắn chúng lão là hấp tấp vơ lấy trường kiếm chạy ra vườn hoa khương trang chủ thì cũng dẩu dĩ đi theo sau Họ Khương thì biết tiếng gào thét kia, chắc chắn là đã đến tay bọn công sai ở trong huyện đường ở gần đấy, phải dấu ký xác của bạch hổ chân nhân trước khi mà Khương gia trang bị trả xét. Chu Tước chân nhân thì giỏi kinh công hơn họ Khương, nên đã đến hiện trường trước. Khương Trung liệt và bọn Thác Y thủ hạ thì chậm hơn một bước. Nhận ra xác sư đệ đang nằm ngừa đầu thì dựa vào chân giả sân chuất chân nhân bỗng sinh lòng cảnh giác vì tư thế ấy cũng như là mùi máu tanh nồng nặc độc châm thì không thể nào khiến nạn nhân chảy nhiều máu đến như thế và lẽ ra là xác phải nằm theo hướng ngược lại lão đạo sĩ xào quệt kia lập tức dừng bước và rút kiếm xong thì đã quá muộn màng vì thuần vũ kỳ đã từ một bụi hoa mé hữu mà ập đến kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp và lạnh thấu xương, về cuốn theo hàng ngàn bông tuyết nhỏ. Đối phương là có kiếm trong tay, nên chàng thi triển chiêu Trạch tinh quang động. Nếu là ban ngày, đối phương sẽ thấy mũi kiếm lấp lánh dưới ánh dương quang, nhưng ngàn sao dây dụng. Chiêu này thì gồm đến hơn trăm thức kiếm, chuyên để đối phó với những kẻ cầm vũ khí ngắn như là đao kiếm. Chu tước chân nhân thì chẳng thể sai người bỏ kiếm dùng trường. Nên vùng gươm mà chống đỡ Lão ta là đã sớm vận khí Nên công lực đầy đủ Chiều xuất như lôi Khổ nỗi Thuần dương kiếm pháp Lại chẳng dễ dãi gì phá giải Nhất là khi chân nhân đã mất tiên cơ Tiếng thép chạm nhau chan chát Và vị thần phương nam đau đớn rú lên thảm cốc. Về cổ tay hữu của gã Đã bị chém đứt Và sườn phải thì thủng hài lỗ Khương chàng chủ chết điếng người Đứng lặng như pho tượng Nhưng tám gã Hắc Y thì đã quát vang tổng đến để tấn công tuần vô kỳ bảo vệ cho thủ lĩnh. Tiếp thay, Trương Cầm đã không để chúng có dịp biểu lộ lòng trung thành, dũng cảm với cả thượng cấp. Trương ập đến tựa cân lốc, kết liễu cuộc đời chu tốc chân nhân bằng những đường kiếm nhanh tựa chấp giật. Lão ta xui xẻo hơn công lý hội chủ, vì chết chẳng toàn thay đầu thì rời khỏi cổ. Sau đó, ôn vũ khí ung dung chống đỡ với bọn Hắc Y và hú vang để gọi về nhà. Tiếng kêu của chàng Câm chỉ là một nguyên âm ngọng nghịu khiến cho lòng người xốn sang. Nhưng đối với Kình Kiên Đại Hiệp, thì âm thanh ấy dù dương hơn bất cứ loại nhạc cụ nào trong thiên hạ, lão phấn khởi mà quát lên. Tiến lên! Thế là bọn gia đinh và công sai bộ đầu vượt tường sông vào tràn ngập Khương Gia Trang, đuốc đèn sáng rực cả đêm xuân. Khương Trung Liệt thấy vậy thì liền rút kiếm đâm thủng tim mình để mà tự sát. Lão có chết thì mới bảo toàn được danh dự cho con cháu. Sẽ không ai tìm thấy trại ngu cơ và bọn y kia thì cũng không biết cách mở cửa hòn giả sơn. Xuyên sơn thử tức là Khương trang Chủ thì lại không biết rằng chính Thuần vu Kỳ đã nghe lén cuộc đàm thoại. Giờ đây thì chàng khởi động cơ quan, xách đèn đi xuống căn hầm để mà cứu người mật thất dưới chân hòn giả sơn thì không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, có giường trải nệm, tủ y phục và cả gương trang điểm nữa. có lẽ đây là nơi mà khương trang chủ thường mang người vợ trẻ của trương viên ngoại về ân ái. tiết mạnh tụy thì đang ngồi co ro ở góc tường, mắt lạc thần đầy vẻ sợ hãi. nàng yếu ớt mà nói: người, người đi ra ngay đi, nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự sát đấy. tuần vũ kỳ chợt nhớ ra vội lột mặt nạ xuống rồi mỉm cười. Chạy ngu cơ thì mừng như chết đi sống lại, nhào đến ôm chặt người tình trong mộng mà khóc vùi. Nàng là mê muội hôn tối tấp trên mặt chàng câm và nức nở mà nói. Thiếp, thiếp biết rằng là chỉ có chàng mới cứu được thiếp ra khỏi chốn đáng sợ này mà. Thường thì nàng gọi chàng là kỳ đệ và xưng là ngu tỉ, nhưng giờ gọi chàng và xưng thiếp là để biểu lộ tình yêu từ lâu đã giấu kín trong lòng. Thuần Vũ Kỳ thì đã nghe lang nha mỹ nhân sầm tú linh thổ lộ việc nàng và mạng thị thể lấy chung chồng nên không có gì bất ngờ chỉ cảm kích vì thân tật nguyện mà được lữ nhân hết dạ trung tình tuy là hơi ngắn Thuần Vu Tiệp nhưng Thuần Vu Kỳ vẫn cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của trại Ngô cơ để biểu lộ sự đồng tình Tiết mạng thị thì sung sướng vì duyên nợ đã thành liếc tình quân say đắm rồi núng hiệu bắt chàng phải bồng mình lên mặt đất Người bên trên thì mừng rỡ gieo hò vì thấy trại ngu cơ vẫn còn lành lặn và lạ thay mặt nàng đỏ hồng lên và môi thì dạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc Sáng hôm sau cả thành Nam Dương hoan hỉ về cái tin tiểu thư đã được giải thoát Trại ngu cơ thì xinh đẹp tuyệt trần là niềm tự hào của đất Nam Dương nàng thì lại hiền lành nhân hậu nên được mọi người rất yêu mến Vì thương xót hoàn cảnh bị bức bách của Khương Trang Trù nên thuần vô kỳ đã yêu cầu tiết cao vân giữ kín mọi việc, cứ xem như khương trung liệt bị hung thủ khống chế, mượn nhà làm chỗ giam giữ con tin. đường hầm trong quay phòng tiết mạn thị thì cũng được lấp kín, che giấu cuộc tình vụng trộm của tên đạo trích là xuyên thân sử với vợ của trương viên ngoại tri huyện nam dương, là người hưởng lợi nhiều nhất vì đã có công tiêu diệt hai trọng phạm đang bị triều đình truy nã gắt gao là chu tước chân nhân và bạch hổ chân nhân. Thuần Vũ Kỳ thì không hề được biết đến và tất cả công lao thuộc về lực lượng công sai bộ đầu. Nhưng có người không tin vào điều ấy. Đó là đồng quan thần phiến Đào Tử mưu gã vô cùng cay đắng vì thanh danh bị tổn hại khi phải bó tay trước vụ án. Trong khi ngay sau đó, hung thủ đã bị giết sạch và con tim an toàn trở về. Đêm qua, thần phiến ngủ vùi trong một kỹ viện ở tít gần cửa Nam Thành. Nên không hề biết cuộc chiến đã xảy ra Thực ra thì họ đào cũng mừng thầm Vì không phải đối đầu với hai người quen bản lãnh cao cường Tuy nhiên thì gã ấm ức muốn biết Ai là người đã tìm ra dấu vết hiện trường bí ẩn Cũng như là đổ sức giết cả hai đại ma đầu kia Do vậy, lúc cuối giờ rậu Đồng quan thần phiến đến Tiết Gia Trang Xin được vào bái kiến Tiết Cao Vân thì vẫn vui vẻ đếp khách Lắng nghe những thắc mắc của họ Tinh thiên đại hiệp cười mát mà nói: Ai già? Trước khi phúc đáp, thì lão phù muốn biết rõ quan hệ của túc hạ với chân võ giáo là như nào. Đạo tử miêu biến sắc, ngượng bụng mà đáp: Do sư quỷ viến tử là bằng hiếu với huyết hồn tôn giả, bởi thế nên tài hạ vào hội chủ công lý hội, tức là bạch hổ chân nhân thì cũng có quen biết. Tài hạ là được rủ rê nhưng không có gia nhập chỉ vài lần mượn tay công lý hội để phá án thôi, họ thì cướp của, còn tại hạ thì cứu con tim. Tới đối phương thành tự khai đúng như lời của ách nhâm, nên sắc mặt của tiết cao vân hòa hoãn trở lại, ông nhâm nghị mà nói: Thiện ác chính tà, chỉ cách nhau làn tơ cái tóc. túc hạ mà cứ tiếp tục đánh đu như vậy, sẽ có ngày xa vào ma đạo đó. quỷ biến từ tiền bối tuy là tính nết quái dị nhưng không làm sát được cả võ lâm tôn kính túc hà là chớ làm nhục ân sư hay là túc hà phải nghĩ đến danh danh của bên ngoài tức là đường gia ở tứ xuyên đó đúng là thân mẫu của đào tử mưu là con gái của đường gia bởi vậy lão mới giỏi nghề ám khí cây quạt nan sắt dài hai găng giấy của họ đào có thể bắn ra những mũi kim thép vô cùng độc địa đồng quan thần phiến vốn tự hào về võ nghệ cũng như là cơ trí tuyệt luân của mình, tự cho phép đứng ngoài chính tà. Nay thì bị tiết cao vân giáo huấn thì gã chẳng được vui, chỉ biết cười nhạt mà đáp. Cầm tà hảo ý của trang chủ, song thì tại hạ tự biết con đường của mình. Chỉ mong là trang chủ cho biết danh tính của những vị cao nhân đã phá án và giết được hai đại cao thủ chân võ giáo kia. Tại hạ thề sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Người cao ngạo thì thường khăng khăng giữa chữ tín Tiết Cao Vân biết vậy Nên thản nhiên đáp với vẻ tự hào Chỉ có một người thôi Đó là Thuần Vũ Kỳ Là cháu ruột của Lão Phu Đào tử mưu thì cay đắng Vì thua trí một kẻ thật huyền, Lão hờ hứng mà nói Sao Thế Lệnh Điệt đã tìm ra manh mối như thế nào vậy Tiết Cao Vân đáp ý kể À Kỳ nhi là ngồi tính tỏa Dùng thần công vô thượng nghe ngóng Và phát hiện dưới sàn nhà có tiếng chuột kêu Y là liền vung quyền đấm cắt nơi Cuối cùng thì đấm vỡ tảng vân thạch Dày cả găng tay trên miệng hầm đó Đồng quan thần phiến tái mặt mà nói Lạ thật đấy Tài hà thì cũng đã nghi ngờ như vậy Nhưng vì đá lót liền quá dày Nên khi kiểm tra thì không phát hiện được Sự khác biệt của âm thanh Thuần Vũ Công Tử nhờ được nghe tiếng chuột kêu Nên đã bành tay Vì thế mà thành công ư Họ đạo đứng lên lạnh lùng nói Tại hạ là xin gửi lời bái phục đến Thuần Vũ Kỳ Và hẹn có ngày lãnh giáo bậc anh hùng Tiết Trang Chủ sợ là cháu mình có thêm tình địch Thì liền hòa nhã mà bảo Thôi được rồi Túc hạ cũng là bậc nhân tài kiệt xuất của Võ Lâm Đường Đại Sao lại không sát cánh với kỳ nhi Mà dáng ma về đảo Lưu danh môn thùa Đạo tử mưu cười Khanh cách Cao luận của trang chủ Nghe cũng lọt tai đấy Nhưng tài hạ chỉ chịu giúp đỡ thuần vô kỳ Nếu như được trở thành rể của tiết gia thôi Đỏ mỗ Thì từ lâu đã thầm ái mộ tiết tiểu thư Tiết cao vân bắt đầu nổi giận Trước kể hậu sinh cao ngọc Ông cười khinh miệt mà gặn giọng, Hửm <cười> Lão Phu vì luyến tài nên mới nói như vậy Chứ chẳng phải là sợ cho kỳ nghi Bản lãnh của ngươi so với lão yêu đạo kia như thế nào Con việc làm rể tiết ra Thì ngươi không có đủ tư cách Và lão nham hiểm bảo Ta là đề nghị ngươi hãy so tài với kỳ nghi ngay bây giờ Nếu thắng thì lão Phu sẽ gả con gái cho Lúc nãy thì ngươi có nói rằng Ngươi là muốn lãnh giáo cơ mà, hay là ngươi chỉ khoác lác cho sướng miệng thôi, thật là nhục nhã cho vòng linh của quỷ tiến tử. Đạo tử Mưu thì bị chặn hết đường rút lui, nên mặt tái mét vì phẫn hận và sợ hãi. Gã là biết rằng, Tuần Vũ Kỳ từng đuổi chạy đơn nha chân quân, từng đả thương công lý hộ chủ, vang danh tứ hải bởi tài khoái kiếm thượng thừa. Đối với chàng Gái chẳng hề có chút hy vọng sống sót Vì ánh mắt tiết cao vân Vẫn đang rừng rực sát khí Họ đào thì hối hận Vì lúc nãy đã lơ miệng nói lời cuồng ngạo Đưa đến tai họa sát thân Nhưng là người quyền biến đa miều túc trí Đào tử miêu đã tìm được cách thoái thác Tài Hà là trẻ tuổi ngông cuồng Nên đã thất ngôn Mong là trang chủ lượng thứ cho Tài Hà là còn mẹ già cần phụng dưỡng nên không thể an tâm mà chết dưới tay thuần vô công tử được. Mưu này xin phép được về đồng quan khổ luyện thêm. Khi nào ra mẫu cõi hạ quy tiên, sẽ đến đây mà lĩnh giáo. Quả thực là thân mẫu của họ đào tuổi đã 80, và gã thì nổi danh là hiểu tử. Nay thì thần phiến đã hạ bình nhận lối, tiết cà vần cũng nguôi giận, dịu giọng mà đáp. bậc trí giả thì luôn phải cần ngôn để tránh tài họa, Người là có tài Nên không chấp nhận kẻ khác hơn mình là chuyện thường tình thôi Xong thì đừng vì đố kỵ mà biến thành kẻ tiểu nhân Xưa này Trăng luôn sáng hơn sao Nhưng cả hai thì luôn cùng tồn tại Tô điểm cho trời đêm Liêu bằng, liêu bị Lên làm thiên tử Nhưng trương lương ra cắt lượng vang danh hậu thế Võ công của người Tuy là kém còi Xong cơ trí thì hơn hẳn kỳ nhi, nếu cùng hợp tác thì là đại phúc cho võ lâm trùng thổ. Đang quá là hổ tệ nhục nhá, bên đảo tử mưu không tấm thiế nổi những lời thuyết giáo kia, gã là vâng dạ cho qua loa rồi xin cáo tử.